Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng bỏ trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. chương 37, Hoàng gia lại đụng đầu. Lệ Bình nhìn bóng lưng thường khi nói, ta đưa ngươi đi. Không cần, ta ngồi ở đài tỷ tạ phía sau Vĩnh Hạng Cung một hồi, rồi sẽ trở lại. Người không cần phải lo lắng. Thường Hi vừa nói vừa đi ra ngoài, thường tay đóng cửa lại. Thái Bình cảm thấy cả người không còn sấp lực. Ngày nay vừa đứng vừa quỳ, mình chết đi được. Cho nên đặt mình lên giường chỉ trong chốc lát là ngủ. Thường Hi không chút nào để ý đến những ánh mắt đang tò mò bắn về phía mình. Nàng biển hôm nay mình làm như vậy, các nữ nhân này đều vi hận nàng rồi. Nhưng là bây giờ nàng cũng không còn sớm mà nghĩ nhiều nữa. Nhất chân liền ra khỏi vịnh hạt cùng. nói hẹn sâu hung hốt, đã lâu không có ánh mặn trời chiếu rồi. Chỉ đi một lúc lâu, đã cảm thấy lạnh cả người. Thần Hì tấm chặt áo ra bước nhanh đi. Đi ra ngó hẹn sâu hung hốt, đã lâu không có ánh trời chiếu rồi. Chỉ đi một lúc lâu đã cảm thấy lạnh cả người. Thần Hì tấm chặt áo ra bước nhanh hơn. Đi ra khỏi ngõ hẻm thận dài kìa. Ánh mắt trời ấm áp lại vào phụ khắp người. Lúc này, Thường Hy mới cảm thấy được một chút ấm áp, tới người về hướng Tây đi tới Đài Thị Tạ. Lần trướng tại chỗ này, bị tên quỷ con kia để xuống nước, hiện tại đi tới đây lại cận kỳ thanh tĩnh, một bóng người cũng không có. Nướng xanh sóng gợn, trừng trúng ngục ngàn, mái đình tinh xảo, bằng đá xe lạnh. Thường Hy chỉ cảm thấy, nơi này tận giống như thế ngoại đồng huyền có thể làm cho người ta buồn lỏng tâm tư, nàng trấn thích nơi này. tiêu Vân Tán suy đón, rất có thể ở nơi này, lại gặp được ngu thần hi. Quả nhiên, thời điểm hắn đi ra khỏi trường trốt, liên nhìn thấy trong đình phía xa kia, thần hi đang ngồi ngẩn người. Gió nhà vất thổi, tay áo bà nhìn giống như một đôi cánh bướm, đang nhẹ nhàng vờn mũ phiêu giật. tiêu Vân Tán nhìn lại mình một thân áo cấm Cảm thấy không có gì chứng mát, lúc này mới xe bước đi về phía bên kia. Đi tới đi lùi, dưới chân liền vướng phải một cục đá nhỏ. Hắn không chút nghĩ ngợi mà đã tung ra ngoài. thư Hi đang ngồi im lặng, trong lúc bất chợt chỉ nghe tổng một tiếng. Ngày sau đó, cơn mặn vị nước bắn tung tóe, Nè, nhanh chóng phục hồi tinh thần. Qua đầu nhận lại, trong hầm thấy đường tư phân tác. Còn chưa có hạ chân xuống. Lứa chận vụt một tiếng xong lên hảo, thật là xui xẻo tận cùng. Thế nào, thế nào nhiều lần cũng sẽ gặp gỡ hắn. Lần trước bị hắn đụng xuống nước, lần này lại bị hắn bán tung tóe một thân đầy nước. Cho nên mới nói hai người bọn họ tốt nhất là đừng nên gặp bạc. Cứ đột mặt nhau, là nàng lại dính lấy xui xẻo. từ phần tráng thật đúng chỉ là vô tình hắn chỉ thề ý đá một cửa. ta biến vừa đúng, lại đã trúng mặt lướng trước mặt thường hi, Nhân hàng nổi giận đùng đùng chạy tới, tiều phần cá gương mặt tưng tủ tối sầm, muốn sai người giờ đi, lại cảm thấy giống như sợ nàng, nhưng mà nếu không đi thì lại như chọc tới nàng. đàn còn do dự đã nhìn thấy thường hi vọt tới, còn chưa đi tới trước mặt hắn, đang hè thấy nàng đóng giận. Ta đều người chọn người cái gì, người không để cho ta thanh tịnh một lần sau. Làm sao, người tên tiểu quỷ này là giống như âm hồn bất tán vậy. A thường thì chỉ lo đi về phía trước, mà không có chú ý tới hòn đá nhô lên giữa chân. Lập tấn bị vấp một cái, nhanh chóng hướng tiêu vần rác mà ngã tới. Tiêu vân rác ngẩn ngờ, không nghĩ tới sẽ có biến hóa như thế. Theo bản năng, liều muộn lưa về phía sao tránh, chẳng qua là chưa kịp đánh né, cũng đã cảm thấy mình bị một phe ngã nhào xuống đất, sau lưng chẳng phải lớp đá dâm lót đường, đào nhất kịch liệt. Chương 38 Tiếp xúc thân mật Đường mòn dẫn đến đài tỷ tạ, đều có vô số đá củi màu sáng khác nhau lót đường, mặc dù nhìn không có góc cạnh nhưng là thời điểm đại chúng trên trường mòn vẫn còn lẫn vào một số đá nhâm nhỏ. chỗ này có rất ít người đi đến cho nên đã nhâm nhọ cũng không có bị dọn đi tiêu phân đá lập tức nằm ngã phía trên lớp đá cấp cạnh bé nhọt khiến mày hắn nhíu lại cũng cảm nhận được gia thịnh truyền tới từng trận đam nhỗi có tình chuyện này còn chưa có dừng lại Thường Hy các người nhào đẩn trên người của hắn. Khuôn mặt vốn thắng nõn, ra vì tức giận mà đỏ bừng Một tay nàng chống tại lòng ngực của hắn định đứng lên. Vừa lúc này, Tiêu Vân Tráng cũng định nâng thân thể. Thường Hy vừa dùng lật một cái, các người hắn lại đổ về phía sau, sau lưng càng thêm đau nhức Các đời này, Tiêu Vân Tráng còn chưa có chất vận qua như vậy. Không chút nghĩ ngợi, liền đưa tay tóm lấy Thường Hy. Lúc này, thường hì mới vừa nở đứng dậy, đã bị tiêu vân trang kéo về. Thông khỏi xoay người lại, thân thể mất thăng bằng. Lại một lần nữa ngã nhào, thường hì kêu lên một tiếng, còn chưa kịp nói chuyện, chỉ cảm thấy môi mình chẳng phải một mảnh mềm mại, mang theo hơi thở lạnh như băng Nàng mở choàn hai mắt vừa vàng chống lại một đôi con người đèn nhánh thăm trầm. Mà giờ phút này, hai mắt nàng trừng lớn. Giang lẫn khiếm sợ cùng kinh hại. Trong lúc nhất thời, thế nhưng hai người quên mất phải tách ra. Thường khi chận phục hồi lại tinh thần, để ra tiêu văn trá, nướng mắt trời xuống, lá chả như trầu trời. Tiêu văn cá lần thứ ba bị ngã trở lại. Đáng thường cho lưng hãng chắn phải gánh chịu trăm ngàn với thương rồi. Nhưng đào đã bé nhọn cũng không sánh được với kinh ngạc lúc này. Trên môi tự hồ còn lưu lại hương thơm nhàn nhạt thường mắt nhìn lên, cũng chỉ thấy, đôi mắt thường hỷ đẫm lệ mông lông nhìn mình. bộ chàng cắn răng yếu lợi, hận không thể dùng xứng xé nát hẳn. Thường hỷ dùng xứng lao đi nước mát, chỉ vào tiều phần trát nổi. Đời trước, ta mắc nợ nhà ngươi sao, làm sao ngươi cứ như âm hồn bất tán đi theo ta. Hiện tại tốt lắm, người người thế nhưng. Ta nghi tổng người thân thể cũng không còn trong sạch rồi. Ta cũng không cần sống ở trên đời nữa, trực tiếp tự tử tại đây. Tư tử thời cổ đại, chú trọng nhất là tinh tiết. Cách đời một nữ nhân cũng chỉ cho phép trưởng phu của mình đụng chạm. Hôm nay, thân hi gặp phải chuyện này, còn mũi nào mà sống tiếp. Nếu là đang điền đi ra ngoài, không cần người kháng đồng thủ, chính nàng sẽ tự mình đeo người tự vẫn để chứng minh trong sạch. Thế nhưng chính là chuyện nàng làm sao có thể mầm miệng kiếm một nam nhân vì mình mà giữ bí mật nếu chẳng hề thuận sự trồng ra ngoài nàng cũng không có biện pháp sống trên thế gian này rồi cái nghĩ không được phải nghĩ cũng không thông chân chừng chính chính là muốn bức nàng đến đường chết rồi tiêu văn cá nhìn thần hy đứng một mình ra lệ hắn cũng không phải là cố ý huống chi nó vô rồi là ngoại im muốn đơn thuần là ngoại ý muốn Hắn cảm thấy trong nội tâm có chút ái nãy không nhìn được nổi. Cô đừng khóc, cùng lắm thì từ nay về sau. Cô đi theo tôi là được rồi. Thần Hi nghe vậy, một hơi thấy chút nữa lại ngất xuống. Cái gì để cho nàng theo một thái giám? Thần Hi hừng hực lấy giận lại bật đi lên, tất cao nhìn tư vân Trác, nhắn tin là ngọn lửa dường như có thể thiêu rụi cả đài thủy tả này. Nàng cắn đang nói. Người nói cái gì, lặp lại lần nữa. Người cái tên thấy dám chết bầm. Người thoái cầm thú, người chiếm đựng tiện nghi còn ra vẻ, người đi chết đi. Thường Hy một cướng đá tiêu vân ráng bay vào trong hồ, mình thì mặt chạy. Năng thận không muốn sống. Chương này làm sao có thể xảy ra đây? chương 39 Thường Hy ngã bệnh Ngày đó Thường Hy trở về Vĩnh Hàng Cung. Đến ban đêm, liền sốc cao không ngừng. Đây là do kinh sợ đến không chịu nổi. Lê Bình cả ngày ở bên chăm sóc nàng. Vương ma ma đến thấy y viện mời thấy y, đến bắt mặt cây thuốc. Đổi tới đổi lùi, thay thuốc mấy lần mà vẫn chưa có tỉnh lại. Lê Bình lau nước mắt nhìn vương ma ma nổi. Ma ma, phải phải làm sao bây giờ? Cũng đã bốn ngày rồi, thế nào còn không có tỉnh? Nếu không... Nếu không ngài đi mời y chính của Thái Y viện tới đây nhìn một chút đi, ta sợ nàng sẽ thận không tỉnh lại nữa rồi. Vương Ma Ma lắng đầu một cả nói. Hồi nháo, nàng sẽ là một tú nữ, làm sao có thể mời được y chính đại nhân? Chế độ của hậu cung ai dám mạo phạm, không muốn sống nữa sao? Ta đã mời ba ngữ y đến đây, nếu nàng còn không có tỉnh, ta cũng không còn cách nào chị có thể để nàng xuất cung thôi. Le Bình nghe vậy thân thể khẽ run lên, lại kéo tay Vương Mama nói: Mama, xin người thương xót, thần hy bệnh nặng như vậy, nếu lúc này hoạt động sẽ nguy hiểm đến tính mạng của nàng. Mama, ngàn vạn lần đừng làm như vậy, ta cầu xin Mama đấy. Vương Mama đưa tay đỡ Le Bình đang muốn quỳ xuống. Ta cũng không còn cách nào khác. Sáng ngày kia. Trong cung sẽ có thánh chỉ truyền xuống. Nếu là có phần của nàng, nàng bất tỉnh liền mất đi cơ hội. Nếu không có, thì ta cũng phải để nàng xuất cung. Đó là quy củ từ xưa đến nay, ai dám trái lại. Thầy Bình nghe vậy, các người liền nghe cả một chút hơi xứng đều không có, run run nổi. Vậy phải làm sao bây giờ? Thường hy, thường hy, nàng làm sao lại mạnh khổ như vậy? Vương Amma nhìn Thường Hi đang nằm trên giường, sắc mặt tới nhợt, bấn đát dị lắc đầu nói: Người ở đây chưa cố nàng cho tốt, ta lại đến chỗ hoàng quý phi một chuyến, khiến nàng có thể hay không phá lệ một lần, phải y chính đại nhân tới đây chuẩn bệnh. Người cũng đừng ôm hy vọng quá, không nhất định có thể thành. Để mình nghe vậy, li một phen cầm lấy tay Vương Mama, Thiên Ân vạn tạ nói: Cảm ơn Amma, cảm ơn Amma. Lê Bình nhất định sẽ ghi nhớ ân tiễn ngày hôm nay. Ngày khác, nếu là Bình có thể một bước lên mày, tuyệt đối sẽ không quên Mama. Phương Mama mắc hẹt công nói. Thật không phải là vì người, chỉ sợ lương tâm của mình không yên ổn. Người cũng không cần để ở trong lòng, chỉ cần sống sóc nàng thật tốt là được rồi. Sau khi Phương Mama đi, Lê Bình nhìn Thần Hy một chúng rồi sang người, hướng phần bếp nhỏ đi tới. Nơi đó sắp thốn không biến xâm chừa, đang phải đi xem một chút. Nghĩ tới đây, là đưa tay sờ tráng thường hì, vẫn còn có chút nóng. thế nàng kéo lại chăng, sau đó mới yên tâm đi sang ngoài. mới ra đến cửa, chút chút nữa liền đụng phải người. Lê Bình lùi về phía xa một chút, nhìn tự thấy dám xa lạ trước mắt, cảnh giá hỏi. Người là người nào? Xin hỏi, một cô nương có ở đây không? Tiểu thái giám kia cùng kính hỏi. Ngu cô nướng? bình lặm lại một lần hỏi. Ngươi tìm chính là ngu thường hi sao? Đúng, đúng vậy. Xin hỏi đây là phòng của nàng sao? Ta có chuyện tìm nàng. Tiểu thái giám kia hừng phấn nói. Ngươi là ai? Tiền thường hi làm cái gì? bình nhìn khung mặn tươi cười của tiểu thái giám mà phòng bị hỏi. Không có nghe thường hi nhắc qua. Nam yến thì thái giám ở nơi này. Tiểu tướng này là lai lịch thế nào? Chương 40 Tầng y chính tới chơi Ta là ai không tự nói rõ. Đang phiền vị cô nương này mời ngu cô nương ra ngoài. Ta có đồ cần ra cho nàng. Tiểu thái giám kia vẫn như cũ cười nổi. Mặc dù tươi cười cũng không lộ ra cảm giác hèn mọn. Nàng bị bệnh, đã hôn mê bốn ngày rồi. Nếu có chuyện gì khẩn cấp, Người cứ nói với ta, ta sẽ truyền đạt cho nàng. Lê Bình mặc dù trước kìa lai lệnh của tiểu tử Thái Giám này, nhưng giờ phút này cũng không có thời gian cùng hắn lăng nhằn nói thẳng. Bị bệnh, rớt nặng sao, làm sao lại ngã bệnh vậy? Tiểu Thái Giám rất là kinh ngạc hỏi. Lê Bình nhìn hắn, không nhịn được liền nói. Làm sao, ngươi nhiều chuyện vậy? Có lời nói thẳng, không có gì muốn nói thì lập tức rời đi. Ta còn phải đi xem thuống của thần hy đã sắc xong chưa. Tiểu thái giám tự hồ có chút gió dự, nhưng một lúc sau cũng xoay người rời đi. Đại bình ca mà nhìn thân ảnh của tiểu thái giám, thở phi phò dậm chân một cái. thần Phật nơi nào đây? Phương ma ma có chút thất vọng trở lại. Không gặp được hoàng quý phi, cái nói nàng ta đi gặp hoàng thượng. Đại bình nghe bản mắng lập tức rơi, nứng nở hỏi. Thuốn sát sông một hốm cũng không uống được, tất cả đều ói ra. Tiếp tục như vậy làm sao có thể gọi đây? Điều này cũng không còn cách nào, đây là số mệnh. Vương mama bất đắc dĩ nói. Có thể làm được điều gì thì đã làm, không thể cũng đi làm. Xem ra, cô hi là không có phúc khí lưu lại hoàng cung này rồi. Cây bình cuối đầu rủ nhìn Vương mama đi sang ngoài. Nàng biết Vương mama đã tận lực hai người đi tới cửa, vừa mới định mở cửa đụng ngay tầng Thái Y của Thái Y viện đang định gọi cửa. Ba người vừa thấy niềm bị dọa giật mình. lê Bình nhìn tầng mặt hàm mở miệng hỏi. Là là... Ngày ấy là y chính của Thái Y viện tầng đại nhân. vương Mama tiếp lời nói. lê Bình im lặng, trong lúc nhất thời nghĩ không ra. vương Mama nói là không gặp được Hoàng Quý Phi để sao. Tần Thế Y tại sao lại đến nơi này? Vương Ma Ma hiển nhiên cùng có cùng mỗi nghi vấn. Nhìn Tần mặc Hàm hỏi. Tại sao Tần Thế Y lại tới đây? Tần mặc Hàm nhìn Vương Ma Ma nói. Ta được sự ủy tháng của một người mà tới. Nghe nói ngu cô nương bị bệnh là thật hay giả? Là thật là thật. Thế Y đã nhận, ngài mau vào xem một chút. Bất kể là ai bảo nghe tới. Trước hết, ngài cứ xem bệnh nhân đã. Đại Bình vội vàng nói, muốn đưa tay kéo tầng mặt hàng đi vào. Dũ ra một nửa là rụt về, nam nửa thuộc thuộc bất thân, đây là vượt qua khuôn pháp rồi. Tầng mặt hàng gặp được đầu nói, kia, tướng xem bệnh nhân. Vừa nói, liền bước vào phòng, đem hồng thuốc đặt lên vàng, bắt đầu nhìn thượng thi vẫn còn đang không mề. Đại Bình lập tức mang ghế con đến đặt bên giường nói, tầng thấy y, mời ngồi. Tần Mạc Hàm gật đầu, rồi ngồi xuống. Lệ Bình đã lấy ra cổ tai thường thì đặn ngoài chân cấm. Tần Mạc Hàm đưa tay bắt mạch, khẽ cao mày Có mặt nghiêm túng lộ ra vẻ ngân trọng. Vân ma ma cùng Lệ Bình không khỏi khẩn trương theo. Thế nhưng, ta cũng không dám quấy rầy Tần Mạc Hàm bắt mạch. Chỉ có thể nhân ngại nuốt lời nổi vào trong lòng. Qua một lúc lâu, Tần Mạc Hàm đứng dậy mở ra hầm thuốc. Từ bên trong cái ra một bao cả màu trắng. Chị thấy hắn đang ngồi xuống mở túi ra. đây bình cả người rung lên. Nhưng lai đã từng giải ngân chồng lớn nhỏ, dài ngắn khác nhau. Lại thấy tầng mặt hàm chăm lên đỉnh đầu thường hy mười mấy chiếc, ước chừng mất gần nửa canh giờ. Chương 41 Thánh chỉ sắc phong đến Tầng mặt hàm la mộ hơi trên trán. Từ từ thu xong châm mới chậm trải nói vì cô nương này là bị kinh sợ. Hơn nữa, nay gặp gió lạnh, cho nên mới hôn bề bất tỉnh, châm của sông đã không có việc gì rồi. Đóng chừng trễ nhất là sáng mai, sớm nhất là tối nay có thể tỉnh lại. Nếu được tần mặt hàm nói như vậy, Phương ma ma cùng lễ bình mới thấy dài một hơi nhẹ nhõm. Phương ma ma cười nói, thật là vất vả cho tần thấy y rồi. Không biết là vị nào nhờ ngài đến đây. Đợi lúc ngu cô nương tỉnh lại, nàng ấy có hỏi ta cũng biết đường mà trả lời. Thần Mạc Hàm là người tận trọng từ lời nói đến việc làm. Nói xong câu đó nhanh chóng thu thập hồng thuốc đi ra ngoài. Vườn ma ma chế đành phải tiện hắn, trong lòng có chút suy nghĩ. Thần biến trong hậu cung này, thường hy còn biết đến đã nhân vật nào. Thần thấy y cương nhiên vì nàng mà đến đây xem bệnh có thận có chút nghi hoặc. lúc giặt tối thần hi trầm rãi mở mắt, chỉ cảm thấy đau nặng muốn chết, mơ mơ màng màng nhớ mình đã một thật lâu. giờ phút này miệng khô lợi đắng, cưỡng chống người xuống giường muốn rót ly nước uống, nhưng không nghĩ lại lai tỉnh lại bình đang ngủ cạnh bên giường. người đã tỉnh, lai bình ngồi thẳng hơi dậy nhìn thần hi vui mà hỏi. thân Hy cẩn đầu một cái, nhìn lại bệnh hỏi. Làm sao ngươi lại ngủ ở nơi này? người giúp một thai rất cho ta chén nước được không? Lai Bình gật đầu, đứng dậy cầm bình trà rót cho Thường Hy một chán. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Không nghe đã bốn ngày rồi, nhờ trời phu hổ may mà ngươi đã tỉnh. Thường Hy uống xong nước, kinh ngạc nhìn lại Bình hỏi. Ngươi nói cái gì? Ta không mê bốn ngày rồi hả? Lai Bình gật đầu một cái nói. Ngươi rút cuộn gầm phải chuyện gì? thế nào đi sang ngoài trở lại điền phát sống rồi hôn bay bất tỉnh cái tình thao thao bất tuyệt đêm chuyện mấy ngày nay kể lại một lần thần hi lập tức nhớ lại chuyện đã xảy ra bốn ngày trước tâm tình lại xuống thóp, phải làm sao bây giờ cho tốt nàng đã không còn là nữ nhân thuần khiết như thế nào có thể sống ở chỗ này muốn gì tòa chuyện này muốn lừa gạt cũng không gạt được cái tình không kiếp chết tiệt kia Nhớ thật bị hắn hại chết, nàng thà xuất gia làm ni cô, cũng không muốn cùng tên thái giám như hắn cả đời. Nàng làm sao lại mạnh khổ như vậy? Càng nghĩ, càng cảm thấy khó chịu, thần thì bảo lệ bình để cho nàng yên tĩnh ngủ một bé. Nhưng trở mình ở trên giường, lăn hoa lộn lại, một chút cũng không ngủ được. Rõ ràng đói bụng muốn chết, trong bụng một điểm thức ăn cũng không có, tuy nhiên lại không muốn ăn bất cứ cái gì có nhân thường nói, cơm nó không trôi. Mấy ngày gần đây coi như là hiểu cái tư vị này. Nó làm cái gì bây giờ cho phải đây? Chẳng lẽ nàng lại phải thận sự ra đi sao? Thường hi nhớ, có nghe lại Bình nói rõ không sao, sẽ có thắng chỉ truyền xuống. Nếu nàng đường chọn trúng mà chuẩn này lại bị người khác biết được, chỉ sợ nàng sẽ bị loạn côn đánh cho tới chết. Thường hi cứ mơ mơ màng màng như vậy mà đi vào giấc ngủ. Thời điểm mở bắt ra, đã bị lệ bình lai tỉnh, chỉ nghe nàng nói, mau dậy đi, ký chỉ sắc phong đến. Chương 42 Như ý nguyện được vào Đông Cung Thương Hi cả tình, xóa hãi trong lòng còn chưa kịp thành hình, đã bật người rời giường, càng điểm ăn mạc. Mấy ngày này ngắn ngủng, biền gầy đi quá nhiều phục mặt trên người lại động ra không ít. Thượng Hi thần sắc muôn bã, vẫn kể có chuyện gì, đành đi một bước tính một bước thôi. Nàng là nữ nhân vô cùng yêu mạn, nàng cũng không phải muốn mình bị như thế. chuyện đó chẳng qua là ngoài ý muốn, chỉ cần tiểu thái giám kia không nói, lúc ấy xung quanh cũng không có ai, sẽ không có chuyện gì. Thượng Hi yên lặng ăn uống mình, chờ việc đó ra cũng không biến phải làm gì hơn nữa chỉ có thể cố gắng bước tiếp thôi năm mười tú nữ thật chính tề quỳ xuống thái giám tuyên chỉ lướt nhìn mọi người lúc này mới mở thánh chỉ tân giọng the thía đọc phụng thiên thừa vận hoàng đệ chiếu vía nữ nhi của thái phó tự tiểu khanh đổ trà đổ đình phường gả cho đại hoàng tử tiêu vân giật nữ nhi của viện trưởng hàng long viện thẩm từ thẩm phi hà gả cho những Hoàng tử Tiêu Vân Triệt. Nữ nhi của Thái Phó Tự Thành Vô Sầm Vô Lại Bình, gã cho Tam Hoàng tử Tiêu Vân Thành. Nữ nhi của Thống lĩnh Ngũ Doanh Tuần Bộ, Vân Đô La Cường, La Thúy Yên, gả cho Hoàng tử Tiêu Vân Bạc. Thường hi nghe thấy trong danh sách không có tên mình, không có chật cảm thấy nhẹ nhõm. Cứ như vậy đừng xuất cùng cũng tốt, ít nhất còn giữ được mạng nhỏ. Những tú nữ còn lại đều được lọc ra, làm tầng thiếp cho cá hoàng tử. Mỗi hoàng tử được bốn bảo lâm, hai nhũ tầng, một lương đệ. Từ đầu đến cuối, đều không có tên của thường hì. ngang nghe, vừa cảm thấy, vừa may mắn, lại vừa mất mát. Không biết nàng sẽ được gần đến đâu làm cung nữ. Chỉ cần chịu đựng qua năm năm là sẽ được xuất cung. Mua thường Hy đến nhân nguyệt điện làm cung nữ. Thường Hy sửng sốt, danh Nguyệt Điện, danh Nguyệt Điện, vậy và... đây chính là nơi ở của Thái Tử. Nàng cư nhiên được phân đến trong cung làm cung nữ. Thường Hy trong lúc nhất thời còn chưa có hoàng hồn, ngơ ngã Đức những người tại chỗ Cả người Thường Hy cứng ngát, cùng với mọi người tạ ơn lĩnh chỉ. Thầy Bình lòi kéo tay Thường Hy, trong giọc lá cũng không biết nên nói gì. Nàng cơ nhiên, ba lên đầu cành làm phượng hoàng, một bước trở thành tam hoàng tử Phi. Đây chính là con trai của hoàng quý Phi nhà. Nàng đến chết cũng không nghĩ tới. Chẳng qua là thường thì thật đáng tiếc, lại không có được gì. Chỉ là một cung nữ bình thường. Lê Bình nhìn thường thì mà chẳng biết an ủi ra sao. Thường thi, Lê Bình nhẹ giọng kiều. Thường Hy hồi phục tinh thần. Lại thấy vẻ mặt Lệ Bình lo lắng, cố nặng ra vẻ tư cười nói, chúc mừng người nha, hôm nay người đã là Tam Hoàng tử Phi rồi, đây chính là chuyện vui nhất đó. Nhưng, nhưng người nhưng là người Lệ Bình vừa hát miệng nhưng cũng không nói nổi nữa. Ta không sao, rất không tốt mà, người không phải lo lắng cho ta, ta đã sớm nói với người, ta có thể lưu lại làm cung nữ. Là đã phải vụn trộm che miệng miễn cư rồi. Đây chính là chuyện tình trong dự liệu. Người nhăn nhó cái gì vậy? Ngài đã hỷ không cho cao mài. Thường Hy lòi kéo ta lại bình, thất lòng vì nàng mặt cao hứng. Gia thế lệ bình không kém, có thể lên được hoàng tử Phi cũng là chuyện đương nhiên. Chẳng qua là thường Hi không ngờ tới, hoàng quý Phi cương nhiên coi trọng lệ bình. Cầm tay nàng lại nói. Chúng ta trở về phòng rồi nói tiếp. Gây bình gận đầu một cái, cùng thân hy đi trở về, lại không nghĩ tới giữa đường, có người ngăn chặn. Thân hy ngẫn đầu, nhìn đỗ đình thương cùng La Thi Yên, trong lòng cười lại một tiếng. Nhanh như vậy, đã không nhịn được mà bà tra quy phong rồi, thật đúng là làm cho người ta không chịu nổi.